các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ nó chứ. Là lục nhãn. Là lục nhãn cương thi. Cương thi phần theo thứ tự từ thấp đến cao, bao gồm chính là hoàng nhãn, lục nhãn, lam nhãn và cấp bậc cao nhất là hồng nhãn. Hắc nhãn cương thi thì chưa được coi như là cương thi Hùng lắm mới chỉ được coi là một cỗ hành thi Cương thi mắt đỏ Có thể được coi là thi vương Nếu như mà vùng tay một cái Có thể tàn sát toàn bộ dân Trong một thành chấn Đây là sự tình dễ như trở bàn tay Mà để đối phó với cương thi mắt đỏ Cũng chỉ có thể là người đạt đến cấp bậc thiên sư Lục nhãn cương thi này Muốn giết Bạch Tử Cống Thì đơn giản chỉ như là giết con kiến Ây à Mẹ nó Bạch Tử Cống đau khổ Lên nhìn sang người bên cạnh Được rồi Người xem đi người to gan lắm Người lại còn dám động thủ với loại này Nó là hung thần đó Hiện tại bây giờ nó ra rồi Người có muốn làm gì thì làm Bạch Tử Cống nói người nọ Không có nghe Bởi vì hắn đã sớm ngây ngẩn Mà nữ quỷ kia thì lại càng thêm thảm hại. Trong tiếng gầm của con thư Cương Thi Lục Nhãn, nó thiếu chút nữa, đã hồn phi phách tán. Ở nơi này cũng chỉ có Diệp Thanh Vân là không biết gì. Lục Nhãn Cương Thi đại biểu cho cái gì? Hắn còn đang hỏi Bạch Tử Cống, liệu có thể đối phó với Lục Nhãn này hay không chứ? Đến đây Bạch Tử Cống chỉ có thể bất đắc dĩ, cười chua xót Cảnh sát Diệp, tôi nghĩ là anh mau chạy đi. À, có bao nhiêu sức lực thì chạy đi nếu như không chạy bây giờ thì không kịp đâu chương mười lăm huỳnh đệ nghe bạch tử cống nói diệp thanh vân trong tâm lập tức trầm xuống bạch tử cống bảo mình trốn nói cách khác là hắn sẽ không đối phó được với lục nhãn cương thi này cho nên mới bảo mình chạy trốn ấy thế nhưng mình có thể chạy hay không chứ nói gì thì nói Mình là người cảnh sát Là có các trách nhiệm bảo vệ nhân dân Làm sao có thể làm trái với những điều Đã được dạy dỗ Đã được khắc ghi trong tâm khảm Lại để cho nhân dân bảo vệ mình Mà mình thì lại lo chạy trốn Thế nhưng nếu như bây giờ mà không trốn Thì sẽ nằm chết tại đây Nếu như mình chết Thì Gia Gia phải làm sao Tiểu đĩnh phải làm sao Còn có cả mối thù của cha nữa Nếu như mình chết Vậy ai sẽ là người tìm ra chân tướng của 18 năm trước để báo thù cho cha Trong lúc Diệp Thanh Vân còn đang bối rối Thì lục nhãn cương thi lại gầm lên một tiếng Chấn động làm cho lỗ tai của mọi người ong ong đáng sợ Diệp Thanh Vân bị một luồng tiếng hét này dọa cho nằm lăn ra đất Lúc này y mới thật sự cảm nhận được uy lực của lục nhãn cương thi đồng thời y cũng hiểu ra một điều bạch tử cống vì sao lại bảo mình bỏ trốn bởi vì cho dù y có ở lại đây thì cũng chỉ có thể là chọn đường chết <cười> <cười> trải qua chín trăm tám mươi sáu năm thì khôi ta lại về người không giết được ta, <cười> Trương Đạo Tiền. người không giết được ta. Cường Thi lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức duỗi hai tay, nắm lấy chuôi kiếm ở trước ngực, có mấy tia lôi quang nhỏ bé yếu ớt từ trong chuôi kiếm như muốn lao ra ngoài, muốn đánh vào bàn tay của Thi Khôi. bàn tay của Thi Khôi tức khắc bốc lên khói trắng xèo xèo. cường thi không dao động dùng sức đem mộc kiếm đen xì xì trước ngực mà rút ra rồi lạnh lùng thần kiếm kinh chập đáng tiếc trương đạo tiền ngươi đã chết rồi thì nó cũng chỉ còn là một thanh gỗ dứt lời nó đem đạo thần kiếm của đạo giáo giống như là rác rưởi ném xuống dưới đất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net